Đây là nước cờ đầu tiên của Diệp Tranh Văn. Bởi vì Diệp Tranh Văn âm thầm biết được thực lực chân chính của Bùi Đông Lai. Cho nên ngay từ đầu không có nghĩ qua sẽ đem Bùi Đông Lai tán mạng tại hoàn tuyền. Bức bắt Bùi Đông Lai cùng thế lực của dương sách phát sinh xung đột. Giao chiến Đây mới là một đích thực sự của Diệp Tranh Văn khi đi nước cờ đầu tiên này. Lợi dụng chuyện tình Ngưu hải đào bị Bùi Đông Lai phế một tay Để cho Ngưu chí quân suốt lĩnh bộ đội Lấy cớ vị Bùi Đông Lai tham gia chiến tranh Hắc Văn Bắt Bùi Đông Lai Đây là nước cờ thứ hai của Diệp Tranh Văn Nếu chỉ có hai nước cờ này Nạc Lan Minh Châu cũng không cảm thấy Diệp Tranh Văn có thể đối phó được với phụ tử Bùi Gia Bởi vì Sau khi Nạc Lan Minh Châu biết được thế lực chân chính của phụ tử Bùi Gia nên cảm thấy được tạm thời không đề cập tới Bùi Vũ Phu. Chỉ bằng mạng lưới quan hệ hiện nay của Bùi Đông Lai đang có. Ngưu chí quân phụ thân của Ngưu Hải Đào cũng tốt. Cảnh sát Nam Tô cũng được. Đều không nhất định có thể động được tới Bùi Đông Lai. Lại càng không nói động tới Bùi Vũ Phu. Mục đích của Diệp Tranh Văn là để cho ngưu chiếc quân đem bùi đông lai giao vào trong tay Trần Anh. Đây là nước cờ thứ ba của Diệp Tranh Văn. Đây cũng là một bước quan trọng nhất trong bố cục bàn cờ này. Ở Diệp Tranh Văn xem ra. Trần Anh từng là một thành viên Long Nha và là nhân vật số một quân khu Giang Ninh. Hơn nữa bởi vì vị hôn phu tiêu phi chết đi cho nên đã bị khai trượt khỏi lông nha cho nên tính tình thay đổi. Ghét ác như cười. Ở dưới dạng tình hình này. Một khi bùi đông lai rơi vào trong tay Trần Anh. Lấy tình tình Trần Anh thì nhất định nàng sẽ điều tra bùi đông lai. Kể từ đó. Lấy thân phận Trần Anh. Nếu như bùi vũ phu không ra mặt. Bùi Đông Lai tất chịu bị kịp trong tay Trần Anh nếu như bùi vũ phu ra mặt mà nói thì mọi chuyện sẽ càng hợp với sát xếp của Diệp Tranh Văn Gia chủ của Trần Gia là nhân vật số 1 quân khu Giang Ninh có tính tình bốt lửa. Ở trong quân có danh Sơn Trần Diêm Vương. Cùng rất nhiều đại lão trong quân có quan hệ mật thiết. Ở trong quân có địa vị cực cao. Cho dù Bùi Vũ Phu ra mặt cũng khó có thể cứu được Bùi Đông Lai từ trong tay của Trần Anh và Trần Diêm Vương ra. Ngược lại, Bùi Vũ Phu sẽ dùng thứ lực ẩn tàn 18 năm. Lợi dụng Trần Gia bước ra thế lực mà Bùi Vũ Phu giấu Diêm, song phương đều tổn thương. Đây là nước cờ thứ tư của Diệp Tranh Văn. Nạp Lan Minh Châu rõ ràng nhớ được. Ngày đó lúc Diệp tranh văn đặt quân cờ xuống bàn cờ đã nói Một khi Trần Gia cùng Bùi Vũ Phu sống mãi với nhau Bùi Vũ Phu động thủ với Trần Gia Hoặc là nói động thủ với Trần Anh thì cái người 18 năm trước cắt đứt một chân của Bùi Vũ Phu kia sẽ ra mặt đối phó với Bùi Vũ Phu Bởi vì Nam nhân tên là Diệp Cô Thành kia chính là sư phó của Trần Anh Hắn chính là thủ lĩnh Long Nha của nước Cộng Hòa. 18 năm trước, Diệp ra Diệp Cô Thành, một mình đấu với Bùi Vũ Phu cắt đứt một chân của Bùi Vũ Phu, đánh một trận phong thần. Cho đến ngày nay, Diệp Tranh Văn có một vạn lý do để tin tưởng. Cái nam nhân đã sớm xưng bá long bản kia nếu như không nhớ tình cũ mà một lần nữa động thủ với bùi vũ phu thì chắc chắn bùi vũ phu hẳn phải chết. Ép Diệp cô thành rời nối chém xếp bùi vũ phu. Đây là nước cờ thu quan của Diệp tranh văn. Bùi đông lai A bùi đông lai. Một khi tên người què cha ngươi kia tán mạng xuống cử tuyền. Diệp thiếu ra muốn giết ngươi cũng giống như bóp chết một con kiến. Ngươi có biết không? Khanh khát. Trong đầu hiện ra bố cục bàn cờ của Diệp tranh văn. Nạp lan minh châu giống như một tên tiểu nhân đắc chí. Nhìn có chút hả hê. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng nhìn vô cùng đắc ý cùng ngông cuồng. Cùng lúc đó, Một chiếc bác sát có treo giấy phép của đại đội đặc cảnh đông hai ngừng lại trước cửa quân khu Giang Ninh. Dựa theo lệ cụ tiếp nhận kiểm tra. Thấy ô tô dừng lại. Vinh sĩ đeo súng gác cửa bước nhanh đi tới trước chiếc ba xa. Thấy Trần Anh một thân quần áo thể thao. Đầu tiên là chào theo tiêu chuẩn của nghi thức quân đội. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói chào cô, xin lấy ra giấy tờ tùy thân xe không chính chủ rồi đối mặt với yêu cầu của người lính gác. Trần Anh biết đối phương cũng không biết mình, cho nên nàng không có bày ra tư thế đại tiểu thư, mà là dựa theo yêu cầu của tên lính gác móc ra giấy chứng nhận. Thấy trên giấy chứng nhận ghi là Trần Anh 26 tuổi đúng là đội trưởng đại đội đặc cảnh Đông Hải thì trong lòng tên lính gác không khỏi cả kinh. Mặc dù hắn chỉ là một gã binh sĩ bình thường nhưng cũng biết một nữ nhân mới 26 tuổi có thể đảm nhiệm đội trưởng đại đội đặc cảnh Đông Hải thì đó là một việc đại biểu cho cái gì rồi? Thủ trưởng, xin hỏi ngài tìm ai sau khi kinh ngạc? Tên lính gác mở miệng lần nữa. Giọng nói không hề nghiêm túc giống như lúc trước. Mà là lộ ra một chút cảm giác tôn kính. Thủ trưởng Trần Quốc Đào. Sắc mặt Trần Anh bình tĩnh nói. Trần. Trần Quốc Đào. Ngạc nhiên nghe được lời của Trần Anh. Tên lính gác không khỏi sửng sốt. Bởi vì. Trần Quốc Đào chính là nhân vật số một quân khu Giang Ninh. Xin chờ một chút. Khiếp sợ qua đi. Mặc dù tên lính gác đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn không dám hỏi nhiều mà là xoay người bước nhanh trở về. Cố gắng hồi báo. Một phút đồng hồ sau. Thủ trưởng. Mời gã lính gác quay lại. Sắc mặt chính sợ một lần nữa chào Trần Anh. Sau đó làm ra một thủ thế mời đi. Trần Anh thấy thế. Biết rõ đối phương đã biết thân phận của mình. Cũng không có nói gì. Mà là chậm rãi kéo cửa xe lên. Lái ô tô đi vào đại viện quân khu. Bởi vì nhận được thông báo. Sau khi Trần Anh lái ô tô đi vào đại viện quân khu. Vô luận là trạm canh gác hay là cọc ngầm cũng không có đi ra ngoài ngăn trở Mà là một đường không trở ngại Trực tiếp lái vào trong đại viện quân khu Cuối cùng đem xe hơi dừng lại ở trước lầu tòa nhà tướng quân ở cuối nội viện Tiểu Anh Bên ngoài lầu tướng quân Sau khi cảnh vệ viên Trần Quốc Đào nhận được hồi báo phiếu dưới thì liền ra cửa chờ trực Lúc này thấy Trần Anh từ trong ghế xe đi ra, vội vàng ngênh đón Trung thuốc Nhìn thấy nam tử tóc hối cua Mày kiếm Cả người gầy gò tràn đầy một loại khí tức quân nhân này thì vẽ lạnh lùng trên mặt Trần Anh giảm bớt mấy phần Bởi vì Trần Anh biết Nam nhân trung niên trước mắt này có hy vọng rất tốt để phát triển Vì cảm tạ Trần Gia nên trong hơn 15 năm qua vẫn đảm nhiệm chức cảnh vệ viên bên cạnh Trần Quốc Đào. Một tất cũng không rời. Thủ trưởng tối hôm qua đã trở về gấp rồi, ở trong thư phòng chờ cháu lâu rồi, mau vào đi thôi. Đối mặt với vẻ lạnh lùng của Trần Anh, nam nhân trung niên biết rõ tin tức cũng không để ý. Mà là cười cười. Dẫn đường phía trước Thân là nhân vật số một quân khu Giang Ninh Chỗ ở của Trần Quốc Đào cũng giống như chỗ khác trong quân khu Từ trong ra ngoài lộ ra một cổ hơi thở nghiêm túc Tòa nhà hai tầng ngăn nắp Trang hoàng đơn giản Điển hình của tác phong quân nhân Thủ trưởng ở bên trong Một mình cháu vào đi thôi Mang theo Trần Anh đi tới cửa thư phòng lầu 2 Trung Cương nhẹ giọng nói Trần Anh gật gật đầu Đang muốn gõ cửa Lại nghe bên trong truyền ra một thanh âm mười phần lo lắng tiểu anh Mau vào Để cho ra ra nhìn một cái Nghe được trong thư phòng truyền ra tiếng Trần Quốc đào Trung Cương không nhịn được cười một cái Thân là cảnh vệ viên của Trần Quốc Đào Hắn biết rõ cả trên dưới Trần Gia Thì Trần Anh có địa vị không người nào có thể thay thế được Trong lòng Trần Quốc Đào Quả thực chính là tâm can bảo bối của Trần Quốc Đào Nếu không phải là như thế Trần Quốc Đào cũng sẽ không biết được Sự kiện trọng đại phát sinh ở Ngưu Thủ Sơn Vẫn ở trong thư phòng chờ Trần Anh trở về Kép kèm theo một tiếng vang nhỏ Trần Anh đẩy cửa vào. Cùng rất nhiều phố hào. Khoan lớn bất đồng. Thư phòng Trần Quốc Đào vẫn hết sức đơn giản. Chẳng qua là để mấy hàng tủ sát. Trong giá sách toàn là những bộ sách có liên quan đến quân sự. Có binh pháp cổ đại. Cũng có bộ sách tin tức chiến tranh hiện đại. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn đọc xá. Trần Quốc đào tay phải đang kẹp một điếu thuốc của quân đội. Ngẫm đầu ẩn ngực. Một bộ dáng ngồi của quân nhân. Sương khói vận quanh khuôn mặt của hắn. Làm cho người ta thấy rõ ràng cái đầu đã mơ hồ toàn tóc trắng kia. Cũng có thể thấy trên trán hắn đầy nếp nhăn. Những thứ này cũng là năm tháng mang cho hắn. Hắn giống như là một bão đao niêm phong cất vào kho Chẳng qua là đơn giản ngồi ở chỗ đó Liền cho người khác môi loại cảm giác oai hùng Nhất là cặp con mắt lấp lánh hữu thần kia trong đó vắng ra ánh mắt kiên định mà sắc bén Năm tháng mang đi thanh xuân của hắn Mang đi tinh lực của hắn Tuy nhiên nó không có mang đi dáng vẻ thuộc về quân nhân thế hệ trước tung của độc hữu đó chính là quân hồn. Ánh mắt kiên định kia phản phất nói cho mỗi người biết chỉ cần tổ quốc cùng nhân dân cần. Lão binh cũng có thể cầm súng ra trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 253 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 253 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối Ba bác sĩ không phải nói là ông cần phải bỏ thuốc sao? Đối mặt với Trần Quốc Đào được xưng là Diêm Vương trong quân Trần Anh chẳng những không có cảm thấy kính sợ Còn cô ý mặc lạnh Trực tiếp giáo huấn À! Ông không cẩn thận liền quên mất không hút không hút nữa Nghe được lời nói của Trần Anh Trần Quốc Đào liền giống như là từ lão hổ biến thành một con mèo bệnh Cười ha ha một cái rồi bóp tắt tàn thuốc Nói tới Tiểu Anh Lại đây để cho Gia Gia xem một chút Nhận thấy được vẻ mặt biến hóa của Trần Quốc Đào Cảm nhận được tình thương yêu phát ra từ nội tâm của Trần Quốc Đào. Vẽ mặt lạnh lùng kia của Trần Anh trở nên nhu hòa rất nhiều. Không nói gì trực tiếp đi tới trước người Trần Quốc Đào. Thấy Trần Anh đi tới trước người. Trần Quốc Đào đứng lên. Vương tay. Từ á sợ lên đầu Trần Anh. Sau đó hai tay khoét lên trên đầu vai Trần Anh. Quan tâm hỏi đã thiết ứng hoàn cảnh công việc mới chưa lúc hỏi trong đôi mắt Trần Quốc Đào cũng toát ra một chút lo lắng. Bởi vì, hắn biết Tiêu Phi chết đi cùng với chuyện tình bị khai trừ khỏi Long Nha dường như đã phá vỡ nhân sinh lúc trước của Trần Anh. Từ sau lúc đó, cả người Trần Anh giống như thay đổi thành người khác từ tính cách hướng ngoại biến thành hướng nội. Hoàn hảo! Trần Anh gật đầu. Vậy thì tốt. Thấy khí sắc Trần Anh cũng không tệ lắm. Trần Quốc Đào yên lòng. Ra ra Trần Anh muốn nói lại thôi. Ách! Ngạc nhiên nhận thấy được vẻ dị thường của Trần Anh. Trần Quốc Đào không khỏi ngẩn ra sao vậy cháu có chuyện muốn nói với ông. Trần Anh cắn răng nói. Chuyện gì vốn là Trần Quốc Đào đối với việc Trần Anh đột nhiên về nhà cảm thấy hết sức tò mò. Hôm nay thấy Trần Anh luôn luôn làm việc gọn gàng trở nên có chút do dự. Vẽ nghi ngờ trong lòng Trần Quốc Đào càng đậm. Cháu muốn đề cử một người vào đại đội đặt chủng quân khu. Trần Anh nói ngay vào điểm chính hắn có thể giúp ông đạt được chức vô địch trong cuộc tỉ võ bộ đội đặc chủng toàn quân. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Anh. May là Trần Quốc Đào đã trải qua sóng to gió lớn. Luyện nên một trái tim kiên cường. Nhưng cũng không tránh khỏi hơi giật mình. Cùng Trần Quốc Đào quan hệ tốt trong quân đội. Đại lão các phương đều là rất rõ ràng. Trần Quốc Đào xuất thân trinh sát binh kể từ sau khi nhậm chức ở quân khu Giang Ninh liền có một nguyện vọng có một ngày nào đó. Đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh có thể đạt được chức vô địch ở cuộc tỷ võ toàn quân bộ đội đặc chủng. Bởi vì nguyện vọng này, trong quá khứ nhiều năm trước, Trần Quốc Đào ở phương diện này đã đầu tư không ít nhân lực, vật lực. Chỉ là nguyện vọng Thủy chung không có thực hiện được. Mà hôm nay, Trần Anh lại nói có người có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Điều này có thể không làm cho Trần Quốc Đào kinh ngạc sao? So sánh với điểm này mà nói, Trần Anh chủ động đề cử người tiến vào đại đội đặc chủ mới là điều khiến cho Trần Quốc Đào kinh ngạc nhất. Bởi vì, Trần Quốc Đào so với bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Đứa cháu gái này bị chính mình nhẫn tâm đưa đi bồi dưỡng. Cuối cùng trở thành một thành viên của Long Nha. Kể từ khi vị hôn phu tiêu phi chết đi. Cũng như rút khỏi tổ chức Long Nha. Tính tình cả người liền thay đổi. Ngoài trừ nghĩ hết mọi biện pháp diệt trừ cái ác bên ngoài. Đối với sự tình khác đều là thờ ơ Hôm nay Trần Anh lại chủ động đề cử người gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh Tiểu Anh Sao cháu lại đề cử người cho ta Trần Quốc Đào sắc mặt kinh ngạc nhìn Trần Anh rốt cuộc là ai mà có thể khiến cháu nhìn bằng ánh mắt khác như vậy người kia là quân nhân trời sinh Thiên phú trên người hắn thậm chí không thu gì tiêu phi Sắc mắt Trần Anh phức tạp thở dài cho ra câu trả lời nửa thật nửa giả cháu không hy vọng thấy hắn bị mai mộ. Thiên phú không thu dị tiêu phi. Ngạc nhiên nghe được lời của Trần Anh, Trần Quốc Đào sợ hết hồn. Thân là nhân vật số một quân khu Giang Ninh. Trần Quốc Đào chứng kiến Trần Anh cùng tiêu phi trở thành vợ chồng. Liền biết rõ tiêu phi. Mà kể từ sau khi Trần Anh cùng Tiêu Phi đến hôn, Trần Quốc Đào mỗi khi nhìn thấy đại lão trong quân các phương khác, Cũng sẽ đều nhắc tới chuyện này. Tâm tình có chút đắc ý, Có thể nói không khoa trương, Ở trong một đoạn thời gian rất dài, Hắn cảm thấy được Tiêu Phi Long Nha của nước Cộng Hòa có thể trở thành tôn nữ tế của hắn. Đúng là trời cao một lần ban ân khi hắn về già Tiểu Anh Cháu nói là sự thật trên khuôn mặt kỳ nghị của Trần Quốc Đào hiện ra mấy phần hưng phấn Cảm giác kỳ hận không được lập tức được gặp một lần người mà Trần Anh đề cử Dạ Trần Anh gật đầu nhưng không có nói cho Trần Quốc Đào Chuyện tình Bùi Đông Lai là đồ đệ của Tiêu Phi Hắn tên gọi là gì Đang làm gì thấy Trần Anh gật đầu, Trần Quốc Đào thẩn cấp hỏi. Hắn tên là Bùi Đông Lai, là sinh viên Đại học Đông Hải. Trần Anh không dám nói Bùi Đông Lai âm thầm nắm trong tay hát đạo hổ hàng. Sinh viên Trần Quốc Đào cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc. Nhưng Trần Quốc Đào hiểu rõ Trần Anh. Biết Trần Anh sẽ không nói hư nói vượng. Mà là trực tiếp đồng ý Nói tiểu anh Hôm nào cháu mang hắn đem đến cho ta nhìn một cái Nếu như hắn đúng như lời cháu nói như vậy Thì cho dù cướp thì ra ra cũng cũng phải đem hắn cướp về hey, Thì có lẽ là bởi vì được sự đáp ứng của Trần Quốc Đào Có lẽ là lời nói của Trần Quốc Đào vô cùng buồn cười Nên khó miệng Trần Anh nở ra nụ cười nhạt Nụ cười mặc dù nhạt Nhưng lại nhất tiếu khuyên thành Tiểu Anh Cháu cùng người gọi là tiểu tử Bùi Đông Lai kia quan hệ như thế nào thấy nụ cười của Trần Anh Trần Quốc Đào lại không nhịn được tò mò mở miệng hỏi Bởi vì trong ký ức của hắn kể từ khi Trần Anh trải qua hai chuyện đau lòng kia Thì đã không cười lần nào Mà hôm nay Trần Anh chẳng những chủ động đề cử Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Hơn nữa còn cười. Chuyện này thật sự khiến cho Trần Quốc Đào cảm thấy quá kỳ quái. Cháu nhận hắn làm đệ đệ. Trần Anh suy nghĩ một chút nói. Đệ đệ. Trần Quốc Đào há hốt mồm. Rèn rèn sau đó. Không đợi Trần Quốc Đào hỏi thêm cái gì thư phòng vốn an tỉnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại khiến cho Trần Quốc Đào đang ngây người lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Cũng không có tránh Trần Anh. Mà là trực tiếp cầm điện thoại lên alo Thủ trưởng Ngưu Chí Quân mới vừa báo cáo lại. Người của đại đội đặt cảnh cùng võ cảnh còn chưa có chạy tới. Điện thoại vừa chuyển. Trong ốm nghe thuyền ra một thanh âm mười phần lo lắng ngưu chí quân muốn mang quân lên nối. Do đó xin chỉ thị. Phê chuẩn. Lúc nói Trần Quốc đào theo thói quen mắng một câu thô tục con mẹ nó. Nhân dân nuôi dưỡng chúng ta. Không phải là để chúng ta bảo vệ chủ quyền Giang Sơn sao? Hôm nay, Người ngoại quốc dám chạy đến địa bàn của chúng ta dương oai. Chúng ta há có thể bởi vì gặp nguy hiểm mà lùi bước. Cậu nói cho Ngưu trí quân biết. Thấy một lão mao tử giết một người. Thấy hai người giết hai người. Sỉ nhục bọn hắn cho ta. Mẹ nó thanh âm vừa dứt. Trần Quốc Đào không đợi đối phương trả lời. Liền trực tiếp cốt điện thoại. Vẻ tức giận trên khuôn mặt hắn liền lộ ra. Gia gia! Chuyện gì thế nghe được Trần Quốc Đào nhắc đến lão Mao tử? Thấy bộ dáng giận dữ của Trần Quốc Đào. Chân mày Trần Anh cao lại. Hỏi... Mấy tên lính đánh thuê lão Mao tử không biết làm thế nào tìm nhập vào Giang Ninh. Lúc nãy ở Ngưu thủ Sơn xảy ra vắng nhau. Người tỉnh ủi gọi điện thoại tới thỉnh cầu trợ giúp. Ông phái người qua hỗ trợ. Trần Quốc Đào trầm giọng nói. Lính đánh thuê từng là một thành viên của Long Nha. Nàng đối với lính đánh thuê cũng không xa lạ gì. Ngược lại nàng cũng thường xuyên giao thủ cùng với lính đánh thui. Dết chết lính đánh thui không có 100 thì cũng có 80 người. Hôm nay nghe được hai chữ lính đánh thui, nàng liền có phản xạ có điều kiện tự như một loại phản ứng nghề nghiệp. Chẳng lẽ là dương sách lợi dụng lính đánh thuê tới Giang Ninh đối phó với Liễu Nguyệt? Rất nhanh! Trần Anh nghĩ tới ba chữ ngư thủ sơn. Liên tưởng đến hôm nay là ngày dỗ của Đông Phương Thần Liệu Nguyệt hẳn là dẫn người tới đó tế bái Liên tưởng đến trước đó không lâu Bùi đông lai khiến cho dương sách cút ra khỏi Đông Hải Trong lòng vừa động Lập tức đã tuôn ra một phỏng đoán vừa đoán ra nguyên nhân Sắc mặt Trần Anh biến hóa Nhưng bởi vì không dám chắc Không dám lên tiếng, mà là âm thâm quyết định một hồi gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai hỏi một chút tình huống. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không hề hay biết. Lúc này hắn mang theo Liễu Nguyệt. Đông Phương lãnh vũ cùng Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi. Dưới sự bảo vệ của Tiểu Lan cùng hai gã tinh anh của huyết sát khác ngồi vào phòng xe kem Ri. Dọc theo núi theo đường lớn đi xuống Dưới ánh mặt trời Chiếc Khemri vốn cao quý Hoa lệ bỗng trở nên tanh bàn Lúc nảy tay súng bắn tỉa thứ hai của dòng binh đoàn xe Beria Mặc dù không có phá hủy được Nhưng hai chiếc Mercedes bên cạnh bị phá hủy mảnh nhỏ đập vào trên thân xe đã phá hư sườn xe Trong ô tục Bùi đông lai đã thay chiếc áo nhuộm đầy máu tươi bằng đồng phục tác chiến xanh biếc, hơn nữa cũng tẩy rửa một phen. Nhưng mà, cứ cho là như thế trên người của hắn như cũ tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. So ra mà nói, đám người liễu nguyệt, tiểu lan bởi vì không có làm ra chiến đấu, thật ra cũng không có mùi máu tươi. Chẳng qua là mùi lựu đạn hơi cay lưu lại cũng thật nồng. Nhật suốt đông lai, mùi trên người anh thật là khó ngửi nha. Tiểu la lị đông phương uyển nhi ngay lúc tiếng súng đầu tiên vang lên. Liền bị bồi đông lai đánh hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết huyết chiến vừa mới phát sinh thê thảm như thế nào. Hiện tại ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trên người bồi đông lai. Không nhịn được che lỗ mũi lại Ngạc nhiên nghe được lời của Đông Phương Uyển Nhi Đông Phương Lãnh phủ nhớ tới lúc đám người A Long chết đi Thì không nhịn được nắm chặt hai đấm Hai mắt đỏ bừng Thậm chí Ngay cả Tiểu Lan chịu trách nhiệm lái xe Vành mắt cũng là đỏ hồng Liễu Nguyệt cũng vậy Nàng đầu tiên là đỏ mắt Cắn răng Nhẹ nhàng vuốt ve Đông Phương Uyển Nhi ở trong lòng. Sau đó ngẫm đầu. sắc mặt tự trách nhìn bồi đông lai. Dường như không có nhận thấy được ánh mắt của Liễu Nguyệt. Bùi đông lai vương tay ra rồi véo trên gương mặt phấn nộn của Đông Phương Uyển Nhi ca ca ta không phải chỉ là mấy ngày chưa tắm sao. Làm gì mà bốc mùi như vậy đi. Đi. Đi. Không ngờ lại mấy ngày chưa tắm. Ta xem anh mới tự đi từ lò mổ heo ra. Đông Phương Uyển Nhi tức giận nói một câu. Khổ, khổ. Thanh âm vừa dứt. Đông Phương Uyển Nhi không nhịn được ho khang một tiếng mặc dù lúc trước nàng được Liễu Nguyệt cùng Tiểu Lan bảo vệ trước sau. Tuy nhiên lượng lượng đạn cây ném vào quả thật rất nhiều. Hốn chi lúc này trên người Liễu Nguyệt. Đông phương lãnh vũ còn lưu lại mùi vị rất nồng của lựu đạn hơi cay. Em đã không muốn ngửi ca ca ta mạng phép cho em ngửi luôn. Bùi đông lai giống như ngày thường cùng tiểu la lị đó vỏ mồm. Sau đó trực tiếp đem tiểu la lị từ trong lòng liễu nguyệt ôm lấy. Liễu nguyệt thấy thế trong lòng khẽ run lên ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai tràn đầy cảm kiếp. Phần cảm kiếp kia là bởi vì nàng biết Bùi Đông Lai đem Đông Phương Uyển Nhi ôm lấy. Vì để tránh cho Đông Phương Uyển Nhi ngửi thấy mùi vị lựu đạn hơi cay cường độ cao còn lưu lại trên người nàng. Phần cảm kiếp kia cũng bởi vì hành động lúc trước của Bùi Đông Lai. Nàng rất rõ ràng bởi vì nàng khư khư cố chấp, làm cho mọi người lâm vào nguy hiểm. Nếu như không phải là Bùi Đông Lai ngăn cơn sóng dữ Lúc này Vô luận là Đông Phương Uyển Nhi Đông Phương Lãnh Vũ hay là nàng cùng Tiểu Lan Bốn người đều đã đi trình diện Diêm Vương ra Nhận thấy được ánh mắt cảm kích của Liễu Nguyệt Bùi Đông Lai không nói gì chỉ cười cười Nhưng trong lòng thì đang suy tư làm thế nào giải thích với cảnh sát cùng quân đội ở dưới chân núi. Dưới chân núi, Ngưu Chí Quốc nhận được mệnh lệnh của Trần Quốc Đào. Trước tiên chào hỏi đội trưởng chỉ huy đội hình cảnh chịu trách nhiệm hiên trường. Sau đó dẫn đầu dẫn người lên núi. Bùi Đông Lai đúng không nhìn Ngưu Thủ Sơn khắp nơi xanh biếc Ngưu chí quốc ngồi trong xe việc giả ánh mắt lạnh như băng. Âm thầm siết chặt hai tay. Trong lòng cười lạnh nói mặc dù ta không cách nào tự mình báo thù cho nhi tử của ta. Nhưng là. Ta sẽ biết thân đêm ngươi cùng phụ thân ngươi dẫn vào địa ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 254 truyện Aaudi được phát hành tại truyện Aaudi.rez Tr chương 254 nạc Lan Minh Châu sám hối 4onf Bốn... Tiến Tuyện... Tuyện... còi cảnh sát trói tay một lần nữa phá vỡ bầu trời của Ngưu Thủ Sơn. Hai chiếc xe cảnh sát gào thét đã tới dưới chân nối. Đen báo hiệu lóm trên xe dừng lại, Một gã đặc cảnh được trang bị đầy đủ vỏ trang từ trong xe nhảy xuống. Đội trưởng đội đặc cảnh vội vàng hướng chi đội trưởng cảnh sát nhanh đóng. Ông khỏi chứ? Tàu đội trưởng. Tình huống hiện tại như thế nào đội trưởng đội đặc cảnh cùng tàu đội trưởng bắt tay nhau? Cũng không có khách sáo. Hỏi thẳng vào vấn đề. Chào ông. Cảnh đội trưởng. Ngư Chí Quốc đã dẫn binh sĩ lên núi trinh sát rồi. Tình huống cụ thể trên núi tôi cũng không rõ. Tào đội trưởng đáp chi tiết. Cấp trên yêu cầu tôi dẫn người lên núi đối phó với địch nhân. Ông cho người của ông phong tỏa các con đường quanh Ngư Thủ Sơn này. Bởi vì biết được ở Ngư Thủ Sơn có lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến đấu. Vì thế cảnh đội trưởng cũng không có nói là bắt tội phạm Trực tiếp gọi là địch nhân Vù, vù Cảnh đội trưởng vừa nói dứt lời Phương xa xuất hiện hai chiếc trực thăng võ trang giống như liệp ưng hướng ngư thủ sơn bay tới Tốt Tào đội trưởng cũng biết chỉ có nhóm đặc cảnh thân kinh bách chiến kia mới có thể đối phó được những cổ máy rết người kia Số 5, nghe rõ trả lời. Thấy tàu đội trưởng không có dị nghị gì. Cảnh đội trưởng nói vài câu rồi xoay người rời đi. Đồng thời lấy ra vô tuyến điện hô lên. Số 1, số 5 thu được, xin ra lệnh. Tôi đem các huynh đệ lên núi, ước chừng cần 15. Trong vòng 15 các cậu cần phải tập trung xác định chính xác vị trí của địch nhân. Đến lúc đó có thể trực tiếp tiến hành công chức Số năm thu được sau khi thủ hại cho câu trả lời chắc chắn Cảnh đội trưởng không nói thêm gì nữa trực tiếp lên xe Sau đó Hai chiếc xe trước sau khởi động chạy nhanh về hướng đỉnh núi. Chỗ giữa sườn nối Từng chiếc xe tải quân sự dọc theo đường nối hướng về phía Nghĩa Trang trên đỉnh núi đi tới tựa như một hàng dài màu xanh biếc. Trong xe tải quân dụng, các chiến sĩ quân đoàn tay cầm súng, đeo ba lô, vẽ mặt tiêu điều sơ xác Bởi vì biết được có lính đánh thuê từ Rusia tham gia chiến đấu vì thế thân là quân đoàn. Đội quân mà Ngưu chí quân phái ra thi hành nhiệm vụ lần này chính là đội thiết quân thuộc quân đoàn Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng tinh anh của quân đoàn Thủ trưởng. Phía trước xuất hiện hai chiếc xe. Dường như đối phương phát hiện chúng ta nên đã cố ý giảm tốc độ xe. Xin chỉ thị. Đột nhiên. Một tên lính trinh sát mở đường thông qua ống nhòm quân sự thấy phía trước xuất hiện một chiếc xe van cùng một chiếc Camry. Lập tức cầm lấy điện thoại hồi báo cho Ngưu Chí Quân đang cùng bộ đội đi phía sau. Phát ra cảnh cáo để cho đối phương xuống xe, nếu như đối phương phản kháng trực tiếp vắng chết. Ngưu Chí Quân nhớ tới mệnh lệnh của Trần Quốc Đào, lập tức nói Rõ thủ trưởng P-A-N-G P-A-N-G Đội trưởng lính trinh sát hoàn thành xong báo cáo. Trước tiên cho ra câu trả lời chắc chắn. Sau đó cắt đứt điện thoại. Cầm lấy xuống. Vương ra ngoài cửa sổ. Liên tục bắn liền hai phát xuống. Tiếng súng trầm muộn vang dội bầu trời ngư thủ sơn. Người phía trước nghe đây. Chúng ta là quân đoàn S. S. Nhân dân giải phóng T. Quy. Chúng ta yêu cầu mọi người lập tức xuống xe. Lập lại một lần nữa. Chúng ta yêu mọi người lập tức xuống xe sau khi tiếng súng vang lên tên lính trinh sát rống lớn nói. Tiểu Lan. Để cho hai người bọn họ dừng xe Trong chiếc Khemri Bùi Đông Lai nghe được tiếng hét Thì liền ra lệnh cho Tiểu Lan Rõ Bùi tiên sinh Tiểu Lan vội vàng đáp lại Đồng thời dùng vô tuyến điện Truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Đông Lai Nhật suốt Đông Lai Sao lại có nhiều quân xa như vậy Nhĩ lúc này Tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi thấy phía trước xuất hiện rất nhiều xe tải quân sự. Mắt to chết chết hỏi. Bùi đông lai âm thầm thở dài. Bất đắc dĩ. Một lần nữa nhẹ nhàng đánh ngất Đông Phương Uyển Nhi. Sau đó đem Đông Phương Uyển Nhi giao cho Liễu Nguyệt. Nói Liễu Tiểu. Ta xuống xe nói chuyện một chút. Tỉ cùng tiểu vũ ở phía sau chờ ta, ừ, Liễu nguyệt ôm lấy đông phương uyển nhi, khẽ gật đầu một cái. Nàng rất rõ ràng mặc dù lúc này rơi vào trong tay bộ đội cũng không phải là chuyện tốt nhưng mà so với hiểm cảnh mới vừa rồi mà nói còn hài hước hơn. Dù sao dựa vào mạng lưới quan hệ ở bạch đạo của nàng cùng Quý Hồng nếu không cách nào giải quyết hết thảy chuyện này thì vẫn còn có bùi vũ phu. Rất nhanh. Chiếc Khemri cùng chiếc Ben ngừng lại phía trước. Bùi Đông lai dẫn đầu xuống xe. Đi thẳng đến trước chiếc quân xa dừng ngay chỗ khúc cua. Nương theo ánh sáng ban ngày có thể rõ ràng thấy. Vẻ mặt Bùi Đông Lai vô cùng bình tĩnh, bước đi vẫn ổn định. Ngay chỗ khúc cua. Trong một chiếc xe giấc quân sự. Tên tiểu đội trưởng trinh sát thấy Bùi Đông Lai xuống xe đi tới. Đầu tiên là hướng ngư chí quân áp trận phía sau hồi báo nói báo cáo thủ trưởng. Xuống xe không phải là lính đánh thuê ru mà là một gã người Trung Quốc. Tin chỉ thị. Ở bên trong chiếc xe Việt giả quân sự ở phía sau. Ngưu chí quân sau khi nghe được hồi báo. Trước tiên lấy ra ốm nhòm quân sự. Rõ ràng thấy được khuôn mặt quen thuộc của Bùi Đông Lai đã được hắn nhớ kỹ. Trong đôi mắt hiện lên thân ảnh của Bùi Đông Lai. Khuôn mặt ngưu chí quân lộ ra một vẻ hận thấu xương lập tức tiến hành khống chế đối với hắn và người của hắn. Mặt khác, nếu như hắn dám phản kháng, trực tiếp vắng chết thanh âm vừa dứt, ngưu chí quân lại trở nên hương phấn. Theo hắn xem ra, vô luận bùi đông lai phản kháng hay không thì cũng là một cái tử lộ. Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi nếu phản kháng Hắn có thể lợi dụng tội danh làm trở ngại thi hành quân vụ mà cho thủ hạ bắn chết Bùi Đông Lai Không phản kháng thì với lời nói của hắn có thể đem Bùi Đông Lai bắt đi Dựa theo kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu Nhất cử đem hai người Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ phu tiêu diệt Hưng phấn rất nhiều Ngưu Chí Quân lại hạ mệnh lệnh để cho thủ hạ dừng lại lên Đồng thời để cho cảnh vệ viên lái ô tô mang theo hắn đi tới khúc cu phía trước Phía trước khúc cu tiểu đội trưởng sau khi nhận được mệnh lệnh của Ngưu Chí Quân Trước tiên dẫn người xuống xe Giơ hai tay lên đầu Đứng nguyên tại chỗ để kiểm tra sau khi xuống xe Tên tiểu đội trưởng hướng về phía Bùi Đông Lai la lớn, đồng thời kêu gọi đầu hàng. Mười mấy tên trinh sát binh võ trang đầy đủ đứng ở phía sau hắn liền dơ cao súng trong tay. Đem họng súng nhắm ngay Bùi Đông Lai. Một bộ dáng đằng đằng sát khí. Cảm giác kia giống như nếu Bùi Đông Lai không làm theo thì bọn hắn sẽ lập tức nổ súng bắn chết Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy. Bùi Đông Lai dừng bước chân lại. Dựa theo yêu cầu của tên tiểu đội trưởng kia. Dừng chân lại. Đem hai tay giơ lên đầu. Vẽ mặt bình tĩnh như trước. Tên tiểu đội trưởng thấy thế liền lập tức mang theo bốn gã thủ hạ hướng Bùi Đông Lai đi tới. Xoát người. Lúc sắp đến gần Bùi Đông Lai. Tên tiểu đội trưởng hạ mệnh lệnh Bốn gã trinh sát binh không nói hai lời vô ích bước nhanh đi tới trước người Bùi Đông Lai Trong đó hai người dùng họng súng nhắm ngay Bùi Đông Lai Ý bảo Bùi Đông Lai không cần phản kháng Hai người khác thì tiến hành soát người đối với Bùi Đông Lai Báo cáo đội trưởng trên người hắn không có phát hiện bất kỳ vũ khí nào Sau khi xoát người xong, mộ gã trinh sát vinh hồi báo nói Cậu tên là gì? Đang làm cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có Những người đi cùng cậu là ai nghe được thủ hạ hồi báo? Tên tiểu đội trưởng ánh mắt như đao ngó trường Bùi Đông Lai Trầm giọng hỏi Bùi Đông Lai, chủ tịch tập đoàn Đông Hải Tôi cùng chị kết nghĩa đi tạo mộ kết quả là gặp phải tập kiếp. Bùi Đông Lai trả lời rất đúng mực. Chủ tịch tập đoàn Đông Hải ngạc nhiên nghe được Bùi Đông Lai báo ra thân phận tên tiểu đội trưởng không khỏi ngẩn ra. Mặc dù không biết chuyện tình tập đoàn Thiên Tường cùng tập đoàn Hồng Hải Thống Nhất, nhưng mà dân, nơn, hơn, Tiếng một chủ tịch tập đoàn cũng đủ dọn người rồi. Phát hiện Bùi Đông Lai mặt đối mặt với đoàn người của mình. Mặt không đổi sắc. Một bộ dáng rất bình tĩnh. Tên tiểu đội trưởng cũng không có hoài nghi những điều Bùi Đông Lai vừa nói mà là hơi trầm ngâm một chút. Nói chào cậu. Tôi là Lưu Cương tiểu đội trưởng thuộc quân đoàn Z. Chúng tôi nhận được tin tức nói ngư thủ sơn xảy ra bắn nhau. Mời cậu nói rõ chi tiết một chút tình huống vừa rồi. Mặt khác. Lập tức để cho bằng hữu của cậu xuống xe tiếp nhận kiểm tra tốt. Nghe được lời nói của tên tiểu đội trưởng. Bùi đông lai xoay người. Hướng về đám người liễu nguyệt đang ngồi trên xe phía sau. La lớn liễu tỉa. Tỷ bảo bọn người tiểu lan xuống xe để kiểm tra. Trong chiếc Khemri phía sau, dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai, đám người Liễu Nguyệt đem vũ khí vứt bỏ rồi bước xuống xe. Cùng lúc đó, tám tên trinh sát binh dơ lên họng súng, hướng đám người Liễu Nguyệt chạy tới. Lúc trước tôi cùng bằng hữu đón xe lên núi nhưng chưa kịp tới Nghĩa Trang thì trên ấy đã xảy ra vắng nhau. Tôi cùng bằng hữu của tôi liền cả kinh trực tiếp chạy vào trong xe. Kết quả là ở trên đường đã chết vài người hộ vệ. Hơn nữa còn bị phá hủy hai chiếc xe hơi. Bùi đông lai mặt không đổi sắc nói sau đó chúng tôi chạy vào trong rừng núi. Kẻ bắt cóc vốn là muốn hạ thủ với chúng tôi. Kết quả dưới chân núi vang lên tiếng còi cảnh sát. Bọn bắt cóc thấy vậy liền bị dọa cho sợ chạy mất. Ý của cậu nói là hộ vệ của cậu cùng bọn Bắc cóc xảy ra bắn nhau. Tên tiểu đội trưởng cao mày hỏi. Bùi đông lai lắc đầu không có. Hộ vệ của tôi chẳng qua là bảo vệ tôi cùng bằng hữu của tôi rời đi. Cùng bọn Bắc cóc phát sinh xung đột chính là một nhóm người khác. Cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Một lần nữa nghe được câu trả lời bình tĩnh của Bùi Đông Lai. Tên tiểu đội trưởng Cao Mày nhìn kỹ Bùi Đông Lai vài giây đồng hồ. Sau đó, không đợi hắn mở miệng lần nữa. Một gã trinh sát binh chạy tới phía trước. Hồi báo báo cáo đội trưởng, trên xe cùng trên người bọn họ không có vũ khí, Thủ hạ hồi báo làm cho chân mày tên tiểu đội trưởng nhớ chặt lại. Hắn vốn còn muốn hỏi thêm. Nhưng phát hiện xe của Ngưu chí quân đang lái tới phía sau thì liền ra lệnh để thủ hạ hạ xuống xuống. Xếp thành hàng nghênh đón. Nửa phút đồng hồ sau. Dưới sự nghênh đón của tiểu đội trinh sát. Trong ánh nhìn chăm chút của bùi đông lai. Chiếc xe Việt giả quân sự đã ngừng lại phía trước. Ô tô dừng lại. Cảnh vệ viên Ngưu Chí Quân liền nhảy xuống xe. Mở cửa xe cho Ngưu Chí Quang. Ngưu Chí Quân đi xuống xe. Ánh mắt như đao nhìn về hướng bùi đông lai. Cảm nhận được trong ánh mắt Ngưu Chí Quân chật lóm lên vẻ âm nhu. Chân mày bùi đông lai khẽ nhíu lại. Lưu cương. Xảy ra chuyện gì nhìn chầm chầm Bùi Đông Lai vài giây đồng hồ. Ngưu Chí Quân thu hồi ánh mắt rồi hướng về phía Lưu Cương hỏi. Báo cáo thủ trưởng, người kia tên là Bùi Đông Lai tự xưng là chủ tịch tập đoàn Đông Hải. Lưu Cương lập tức báo cáo. Nói dựa theo lời hắn nói. Hắn và bằng hữu của hắn đi tảo mộ. Kết quả gặp phải chuyện đấu xuống. Mang hắn tới đây ta tự mình thẩm vấn. Ngưu Chí Quân biết rõ tin tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Rõ. Thủ trưởng Lưu Cương gật đầu đồng ý. Hướng về phía hai gã trinh sát phía trước đang trong chừng Bùi Đông Lai làm ra một cái thủ thế. Đi hai gã trinh sát thấy thủ thế dùng súng đẩy phía sau lưng Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Cảm thụ được nòng súng truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Chân mày bồi đông lai nhíu lên. Không có phản kháng. Mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Liễu Nguyệt. Dùng ánh mắt ý bảo Liễu Nguyệt bình tĩnh chớ vọng động. Rèn rèn. Cùng lúc đó bên cạnh chiếc xe Việt giả quân sự, điện thoại của Ngưu Chí Quân khẽ rung lên. Ngưu Chí Quân trong lòng vừa động. Lấy điện thoại di động ra nhìn, con người lập tức mở lớn, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì, người gọi tới là Trần Quốc Đào, ngoại hiệu là Trần Diêm Vương, nhân vật số 1 quân khu Giang Ninh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 255 truyện AUDO được phát hành tại truyện Chương 255 nạp Lan Minh Châu sám hối. Năm mặc dù Ngưu Chí Quân là quân đoàn trưởng quân đoàn. Nhưng lấy thân phận của hắn thì lúc bình thường sẽ không thể nào gặp mặt được Trần Quốc Đào ngay cả trò chuyện cũng không thể. Đối với lần này Hắn thấy số điện thoại gọi đến là văn phòng của Trần Quốc Đào thì liền cả kinh không nhẹ. Lưu Cương cậu để cho hắn ở đây chờ một lát. Kinh ngạc qua đi. Đầu tiên là ngưu chí quân hạ mệnh lệnh với Lưu Cương. Sau đó cầm lấy điện thoại di động đi qua một bên. Nhận điện thoại báo cáo thủ trưởng. Tôi quân đoàn trưởng quân đoàn Ngưu Chí Quân, xin chỉ thị. Chào ông, Ngưu quân trưởng, ta là đội trưởng Trần Anh của đại đội đặc cảnh Đông Hải. Đầu bên kia điện thoại Trần Anh dùng điện thoại trong thư phòng Trần Quốc Đào liên lạc với Ngưu Chí Quân tự giới thiệu. Trần Anh. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Anh, Ngưu Chí Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Mặc dù hắn không biết vì sao lúc này Trần Anh lại dùng số điện thoại thư phòng của Trần Quốc Đào gọi tới nhưng mà dựa vào kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu thì ban đầu hắn sẽ chủ động lĩnh mệnh dẫn người thi hành mục đích là bắt được Bùi Đông Lai. Sau đó nghĩ biện pháp ra vào trong tay Trần Anh. Hiện giờ Trần Anh chủ động xuất hiện. Đối với hắn mà nói. Quả thực chính là đạt phá thiết hài vô mịch sử Đắc Lai bất phí công phu Chào cô Trần đội trưởng Trong lòng âm thầm mừng như điên nhưng Ngưu chí quân không có biểu hiện ra mà là rất nghiêm túc gọi chức vụ của Trần Anh Ngư quân trưởng xin hỏi người của ông lên núi sao Có đụng phải một thanh niên tên là Bùi Đông Lai không Trần Anh biết được Ngư Thủ Sơn có xuất hiện lính đánh thuê hơn nửa phát sinh xung đột. Nàng lo lắng Bùi Đông Lai có tham dự cho nên gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai. Kết quả không liên lạc được. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thông qua Ngưu Chí Quân để tìm hiểu tình huống. Chẳng lẽ bởi vì Bùi Đông Lai cho nên Trần Anh mới trở về Giang Ninh? Nghe được Trần Anh hỏi thăm Bùi Đông Lai. Trong lòng ngưu chí quân vừa động. Lập tức đã nảy ra một cái nghi vấn. Sau đó hắn liền tự tin vào điểm này. Theo hắn xem ra. Vào lúc này Trần Anh xuất hiện tại Giang Ninh không rõ lý do. Hơn nữa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Bùi Đông Lai. Nhất định là hướng về phía Bùi Đông Lai. Sau khi khẳng định điểm này Trên mặt Ngưu chí quân lộ ra nét mặt hưng phấn Hắn vội vàng đáp trần đội trưởng Mười trước người của tôi vừa lên nối Trước mắt còn chưa tới được Nghĩa Trang trên đỉnh nối Mới vừa rồi người của tôi có bắt được mấy người Trong đó có một người chính là Bùi Đông Lai như cô nói Ngư quân trưởng tôi lập tức qua đó Nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân Trong lòng Trần Anh vừa động Suy nghĩ một chút Nói nếu như có thể Trước khi tôi tới đó xin Ngưu Quân trưởng không đem bùi đông lai cùng bằng hữu của hắn giao cho bất luận kẻ nào Được Ngưu Chí Quân sản khoái đáp ứng Đô, đô Thanh âm vừa dứt Ngưu Chí Quân phát hiện điện thoại đã cuốc Không khỏi cười lạnh Bởi vì, thông qua cuộc nói chuyện cùng Trần Anh, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Theo hắn xem ra sợ dĩ Trần Anh muốn chạy tới đây. Hơn phân nữa là sợ bùi đông lai vận dụng quan hệ sau lưng bóp méo sự thật để giải quyết chuyện này. Sau khi có ý nghĩ như vậy, Ngưu Chí quân không nhịn được mà cười lạnh rơn. Ờ, ừ. Nương Hương Ê Bùi đông lai like một cái Cảm giác kia giống như đang nói tiểu tử Trần Anh đã đem đầu mâu nhắm vào mày Mày đừng cho rằng bản thân có thể vận dụng mạng lưới quan hệ của mày Chỉ sợ lão tử của mày ra mặt cũng là ổng công Thấy vẻ mặt cười lạnh của Ngưu chí quân Bùi Đông Lai cũng không biết thân phận điếp thực của Ngưu Chí Quân nên hắn cho là Ngưu Chí Quân là nhạc phụ của Dương Sát. Vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì, lúc trước trên núi, hắn đã gọi điện thoại cho Quý Hồng tiến hành an bài. Lưu lại 8 người trông coi bọn hắn. Bởi vì biết được Trần Anh muốn tới. Ngưu chí quốc ngay cả hướng thú thẩm vấn bùi đông lai cũng không có Mà là vung tay lên hạ mệnh lệnh những người khác tiếp tục lên nối Cần phải tiêu diệt bọn cướp Ngưu trí quân truyền đạt mệnh lệnh Ngoại trừ 8 tên trinh sát binh lưu lại thì những binh lính khác đều là ngồi lên xe hướng đỉnh núi đi tới Cùng lúc đó quân khu gian ninh trong thư phòng của Trần Quốc đào Tiểu anh, tiểu tử mà cháu để cử cho ta kia sao lại có liên quan đến sự kiện Ngưu thủ sơn lần này sát mơn? Ai? Quy Quy T T Rơn Ai? Nơn Quốc đào phức tạp nhìn Trần Anh hỏi còn nữa. Sở dĩ cháu vội vàng trở về tìm ta đem hắn chuẩn bị tiến vào đại đội đặc chủng quân khu không phải là vì cháu biết hắn có tham dự vào chuyện tình Ngưu thủ Sơn lần này. Muốn giúp hắn sao lúc trước? Trần Anh không liên lạc được với Bùi Đông Lai. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu Trần Quốc Đào lợi dụng số điện thoại của hắn hỏi thăm tình hình của Bùi Đông Lai. Mặc dù Trần Quốc Đào đầy bụng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi Chờ đến khi Trần Anh nói chuyện điện thoại xong Thì mới không kìm được nữa mà hỏi Thật xin lỗi, ra ra Trần Anh sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Quốc Đào Thời gian trước cháu cũng không biết Ngưu thủ Sơn có phát sinh bắn nhau Cũng không nghĩ tới hắn có tham dự trong đó Bất quá Đúng như lời ông nói cháu quả thật muốn giúp hắn Hắn rốt cuộc là ai Còn nữa tại sao hắn lại tham gia vào vụ đấu súng ở ngư thủ sơn Sắc mặt trần quốc đào kinh ngạc hỏi Bên ngoài hắn đúng là sinh viên đại học Đông Hải Nhưng thực ra đang âm thầm nắm trong tay hát đạo hổ hàng Sự kiện hàng hồ trước đó không lâu Chính là hắn một tay đạo diễn Giọng nói Trần Anh phức tạc ngoài trừ cái đó, mấy ngày hôm trước, hắn và Dương Sách đã xảy ra xung đột. Mà hôm nay lại đúng là ngày dỗ của Đông Phương Thần. Đại ca xã hội đen ngày trước của Đông Hải nên hắn và Liễu Nguyệt cùng nhau đi tảo mộ Đông Phương Thần bị Dương Sách ám toán. Bá! Nghe được lời nói của Trần Anh thì Trần Quốc đào liền cả kinh. Lấy thân phận của hắn. Tự nhiên sẽ biết được chuyện phát sinh ở Hàng Hồ. Hơn nữa hắn còn biết vào lúc đó Bạch Gia liền trả thù Diệp Gia. nuốt lấy quân cờ của Diệp Gia ở Hồ Giang. Có thể nói. Trong chuyện kia đứng ở giữa thu lợi lớn nhất cũng không phải là Bạch Quốc Du. Mà là người thay thế phương Hiểu Hồng cùng phương Gia. Xương Bá hắc Đạo Hồ Giang. Nhúng chạm vào thị trường vay mượn tiền quý hồng Mà hôm nay Trần Anh lại nói cho Trần Quốc Đào Bùi Đông Lai âm thầm nắm trong tay hắc đạo hổ hàng Lúc trước Khi Trần Anh đề cử Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh Có nói Bùi Đông Lai đang là sinh viên Trần Quốc Đào bị dọa không nhẹ Hiện tại biết được Bùi Đông Lai đúng là lão đại xã hội đen hổ hàng. Vẽ khiếp sợ trong lòng có thể hình dung được ư? Phải biết rằng Trần Anh luôn luôn ghét ác như cự A. Tiểu Anh, tại sao cháu muốn giúp hắn có lẽ là hoàn toàn bị thái độ của Trần Anh làm cho kinh hãi? Thế cho nên Trần Quốc Đào không có để ý chuyện tình dương sách rất có thể cuồng vào sự kiện Ngưu thủ Sơn lần này. Mà là khẩn cấp muốn biết vì sao Trần Anh luôn luôn ghét ác như cường lại giúp một đại ca xã hội đen. Hơn nữa không tiếc đem đối phương cột vào trên chiến xa Trần Gia. Bởi vì hắn là đồ đệ của Tiêu Phi. Trần Anh một lần nữa thở dài ngoài trừ cái đó. Mặc dù hắn nhúng chàm vào Hắc đạo, tuy nhiên nó cùng những người trong Hắc đạo khác bất đồng. Cháu không hy vọng thấy hắn chết, cho nên cháu chuẩn bị thân phận một bộ đội của đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh để bảo vệ hắn sao? Trần Quốc đào hiểu ra ý đồ của Trần Anh, mở to hai mắt nhìn. Thật xin lỗi, ga ga Có lẽ là quyết định như vậy cùng tính ngưỡng của chính mình có điểm xung đột Nàng còn chưa thuyết phục được chính bản thân mình Và có lẽ là không biết nên đối mặt với Trần Quốc Đào như thế nào sau hết thảy chuyện này Trần Anh cúi đầu không dám nhìn Trần Quốc Đào Cháu nói hắn là đồ đệ của Tiêu Phi Có chuyện này thật chứ Trần Quốc Đào cười khổ lắc đầu Suy nghĩ một chút hỏi Hắn cùng Tiêu Phi có vài lần duyên phận gặp gỡ cho nên Tiêu Phi đã dạy cho hắn một ít bản lĩnh. Trần Anh giải thích: Thì ra là như vậy à. Trần Quốc đào nhìn Trần Anh. Nói Tiểu Anh. Từ nhỏ đến lớn cháu đều là niềm kiêu ngạo của Gia Gia. Gia Gia chưa từng làm gì vì cháu. Hôm nay cháu đã mở miệng như vậy Gia Gia sẽ đáp ứng cháu vô luôn hắn có ưu tú như lời cháu nói hay không thì ta cũng sẽ để hắn lấy danh nghĩa thuộc đại đội đặc chủng quân khu. Mặt khác dựa phán đoán của cháu. Mặc dù hắn có tham dự vào sự kiện ở ngư thủ sơn nhưng không phải là hắn cấu kết với người nước ngoài. Cho nên Gia Gia sẽ giúp hắn giải quyết chuyện này. Cảm ơn Gia Gia. Trần Anh mơ hồ có chút kiếp động. Tiểu Anh, cháu nên biết một chút tin tức về sự kiện hàng hồ. Tiểu tử kia nếu có thể trở thành người có được lợi ích nhiều nhất trong sự kiện hàng hồ. Đủ để cho thấy hắn và Bạch Quốc Du có quan hệ không tầm thường. Trần Quốc Đào vừa nói. Vẽ mặt trở nên nghiêm túc ra ra đúng là người thô hào. Không thích cũng không muốn tham gia chuyện tranh đấu. Cho nên, nếu như sau này hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý, hoặc là nói có dính dáng đến chuyện tranh đấu thì Gia Gia sẽ đem hắn xóa tên khỏi đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh Gia Gia. Nếu như hắn không làm chuyện thương thiên hại lý hơn nữa lại giúp ông đoạt được chức vô địch tỷ võ bộ đội đặc chủng, Trong lúc quan trọng ông có ra mặt giúp hắn không? Trần Anh do dự một chút hỏi. Ách, Trần Quốc Đào há to mồm hắn thật sự làm được sao? Trần Anh dùng sức gật gật đầu. Trần Quốc Đào trầm mặt không nói. Lúc này trên Ngưu Thủ Sơn, Ngưu Chí Quân vẫn để cho 8 tên trinh sát canh chừng đám người Bùi Đông Lai. Mà hắn lại tìm một góc khuất không bóng người. Bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Tiểu Thư kế hoạch vô cùng thoang lợi. Điện thoại vừa chuyển. Ngưu Chí Quân liền hạ giọng. sắc mặt Hưng phấn nói trước mắt. Bùi Đông Lai đã rơi vào trong tay của ta. Hơn nữa. Mới vừa rồi ta nhận được điện thoại của Trần Anh điện thoại của Trần Anh ư Chuyện gì xảy ra Có lẽ là lời nói của ngưu chí quân bất ngờ quá mức thế cho nên đầu bên kia điện thoại nạp Lan Minh Châu không có bày ra bộ dáng cao cao tại thượng như trong dĩ vãng Mà là theo vài phần tò mò Mấy phần vui mừng hỏi Trần Anh dùng số điện thoại thư phòng gia gia cô ta gọi cho tôi. Ở trong điện thoại nói cho tôi biết. Nàng đang ở Giang Ninh. Nàng bảo tôi trước khi nàng tới hiện trường thì không cho phép đem đám người bồi đông lai giao cho bất cứ kẻ nào. Ngưu Chí Quân hưng phấn mà nói theo tôi thấy. Sở dĩ Trần Anh đột nhiên xuất hiện ở Giang Ninh. Tuyệt đối là nhắm về phiếu tiểu tử Bùi Đông Lai kia rồi. Vì thế cho nên Trần Anh không để cho tôi đem tiểu tử Bùi Đông Lai kia giao cho người khác. Hẳn là lo lắng Bùi Đông Lai vận dụng mạng lưới quan hệ sau lưng giải quyết chuyện này. Khanh khát! Chuyện này so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thuận lợi chứ sao? Nghe Ngưu chí quân hồi báo. Đầu bên kia điện thoại nạp Lan Minh Châu cười vui vẻ ngư quân trưởng. Nếu Trần Anh đã nói như vậy thì ông hãy làm theo. Dù sao thì cũng có tòa nối lớn Trần Gia kia cản trở. U, V, W, W, H. Ngư chí quân vô cùng tin vào điểm này dù sao thân phận Trần Diêm Vương cũng không phải chỉ để trương bày. Tốt lắm. Ngư quân trưởng. Nhiệm vụ của ông coi như là hoàn thành Kế tiếp Ông cứ chậm chậm mà thưởng thức màn diễn xuất này đi Nạp Lan Minh Châu vừa nói vừa nở nụ cười Trong tiếng cười tràn đầy cảm giác đắc ý Hải đào cha rất nhanh có thể giúp con trả được mối thù này Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu Ngưu chí quân âm thầm nắm chặt quả đấm Cười lạnh không giúp Bùi đông lai A bùi đông lai trước khi mày tỏ ra nguy hiểm, đó là Diệp Thiếu Gia lừa so đo cùng với mày. Lần này, Diệp Thiếu Gia chẳng qua là tùy ý theo mày vui đùa một chút, mày sẽ phải nhận lấy kết thúc vi thảm. Mày nói, với bộ dạng của mày làm sao mà có thể cùng Diệp Thiếu Gia tranh đoạt nữ nhân? Tao xem mày ngay cả tư cách liếm dày cho Diệp Thiếu Gia cũng không có. Quốc điện thoại. Nạp Lan Minh Châu đứng trước cửa sổ. Trong đầu hiện ra bộ gián bùi đông lai đang mặc một bộ quần áo rẻ tiền. Giống như là một nữ vương cao cao tại thượng. Sắc mặt khinh thường. Nhảy nhóc càng vui mừng, rơi càng thảm. Nạp Lan Minh Châu không nhớ lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 256 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 256 Nạp Lan Minh Châu Sám Hối 6 vào buổi trưa khi mặt trời đỏ rực treo cao trên đỉnh đầu Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống Tự như khoét thêm cho Ngưu thủ sơn một tấm áo khoác màu kim sắc chói mắt Theo thời gian trôi qua, xe cổ tập trung dưới chân núi Ngư Thủ Sơn càng ngày càng nhiều. Phạm là xe tới đây đều có chung một điểm là bản số xe của nó đều trâu bò. Dưới ánh mặt trời, các đại lão đến từ các nơi đang tề tụ lại. Một bên đang đợi kết quả. Một bên không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía chiếc Khemri cách đó không xa. Mặc dù Trần Anh yêu cầu Ngưu Chí Quân trước khi nàng tới đó Không đem Bùi Đông Lai giao cho bất cứ kẻ nào Nhưng mà bởi vì chuyện tình thực sự quá mức đặc thù Hơn nữa lấy địa phương làm chủ Vì thế Lúc các đại lão chỉ huy chịu trách nhiệm hiện trường biết được Ngưu Chí Quân khống chế đám người Bùi Đông Lai Đều là yêu cầu Ngưu Chí Quân đem người mang xuống núi Để cho bọn hắn trực tiếp hiểu rõ tình hình. Trong vòng 10. Các đại lão này đều là tự mình tiến hành tra hỏi đối với đám người Bùi Đông Lai. Kết quả là câu trả lời của Bùi Đông Lai vẫn như lúc trả lời với Ngưu Chí Quân. Sau khi biết rõ tình hình. Các đại lão chịu trách nhiệm hiện trường kia liền mau chóng đem tình huống trước mắt hồi báo cho cấp trinh của họ nhưng các đại lão đều trả lời một câu không cần lo cho Bùi Đông Lai. Ở tại chỗ đợi lệnh. Đối với câu trả lời mặc dù các đại lão khẳng định đám người Bùi Đông Lai hoàn toàn tham gia vào việc này. Nhưng mà bọn họ không có bất kỳ ý kiến phản bác nào. Thứ nhất, mệnh lệnh của lãnh đạo lớn hơn tất cả. Còn nữa, bọn họ từ cấp trên biết được Bùi Đông Lai chính là ông chủ phía sau của tập đoàn Đông Hải. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Bùi Đông Lai lại thu phục được Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng để trở thành long đầu mới của Hắc đạo Đông Hải. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng vô luận là Liễu Nguyệt hay Quý Hồng. Tùy tiện lôi ra một người. Đều có được mạng lưới quan hệ không hề kém Một khi hai người dùng đến mạng lưới quan hệ của mình Muốn định tội cho đám người bùi đông lai khẳng định sẽ rất khó khăn Huống chi Nếu bùi đông lai thu phục được quý hồng Thì có thể nói phía sau bùi đông lai còn có bạch quốc du Ơ dưới dạng tình hình này Đám người Bùi Đông Lai giống như là một củ khoai lan nóng bỏng tay, ai cũng không muốn đụng vào. Mà vừa vạn lúc các đại lão có liên quan trả lời lại. Cấp trên lại cô ý nói rõ. Trần Anh cháu gái của Trần Quốc Đào đang trên đường chạy tới hiện trường. Hơn nữa chỉ đích Danh muốn gặp Bùi Đông Lai. Tin tức này lập tức khiến các đại lão kia thở phào nhẹ nhõm. Tính tình Trần Anh ghét ác như cường có thể nói là vang dội dưới cảnh sát vùng châu Thổ Trường Giang. Trần Anh chủ động yêu cầu gặp bùi đông lai. Tự nhiên là muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Chỉ cần Trần Anh tới đây, bọn họ có thể đem củ khoai lan nóng phỏng tay này ném cho Trần Anh. Còn về B. Hương. A. Nương. T. Rơn. À. Anh muốn xử lý đám người bồi đông lai như thế nào? Không liên quan gì với bọn họ. Dưới ánh mặt trời. Ngưu Chí Quân nhận thấy vô tuyến điện của mình sáng lên. Biết có câu trả lời của thủ hạ thì cười xin lỗi. Sau đó trở về trong ô tô. Nghe báo cáo. Báo cáo thủ trưởng. Dưới sự trợ giúp của đặc công Mới vừa rồi chúng ta tập kích hai gã địch nhân Bắt sống được một tên Xin chỉ thị Vô tuyến điện vừa chuyển Thanh âm một tiểu đội trưởng thông qua vô tuyến điện chính xác Truyền vào trong tai ngưu chí quân Nghĩ biện pháp cậy miệng của hắn ra Hỏi hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu đồng bọn trên núi Ngưu chí quân trong lòng vừa động Lập tức hạ mệnh lệnh Nhưng ý hắn rất rõ ràng Tiểu đội trưởng này lấy bức cung thành danh Rõ thủ trưởng Tiểu đội trưởng trước tiên cấp ra một câu trả lời chắc chắn Sau đó làm ra một thủ thế Ý bảo thủ hạ bức cung Mà ngư chí quân thì đem vô tuyến điện thả xuống một bên Vẽ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó Bởi vì nguyên nhân hợp tác cùng nạp Lan Minh Châu nên hắn là người duy nhất trong các đại lão biết tin tức bên trong chuyện này. Ở dưới dạng tình hình này, hắn biết rõ nếu để cho những tên lính đánh thuê kia rơi vào trong tay đặt công hay đặt cảnh mà nói thì chuyện tình dương sách thuê lính đánh thuê định giết bùi đông lai sẽ bị phát giác. Điều này đối với dương sách mà nói đúng là tai nạn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này ánh mắt Ngưu Chí Quân lón lên một tia kiên định tự hồ làm ra quyết định gì đó Báo cáo Thủ trưởng Căngn cứ vào những gì địch nhân vừa khai bọn họ chỉ còn lại có ba người mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết hai người Trước mắt chỉ còn lại một người giống như trong phán đoán của Ngưu Chí Quân Tiểu đội trưởng này thông qua một chút thủ đoạn đặc thù mà tàn nhẫn cuối cùng làm cho tên tay súng bắn tỉa thứ hai thuộc dòng binh đoàn Seberi Aki phải mở miệng. Lập tức bắn chết địch nhân. Nghe được thủ hạ trả lời thuyết phục Ngưu chí quân quyết đoán hạ mệnh lệnh. Ách! Đầu vô tuyến điện bên kia. Tiểu đội trưởng nghe được mệnh lệnh của Ngưu chí quân. Lập tức ngẩn ra sau đó có chút không dám tin. Hỏi lại thủ trưởng. Hắn là người duy nhất còn sống nếu như chúng ta muốn biết nhiều tin tức hơn nữa. Hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự tình chuyện này. Ta bảo cậu bắn chết hắn.